anh em nhá. Chào mừng đã đến với kênh đọc truyện tạ tinh kỳ và mình là lão Trần. Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ, chương có nghĩa là danh sách đầu. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Chu uh, Minh Thụy đã chấp nhận cái thân phận của mình rồi và khi mà đến chấp nhận công việc mới ở chỗ kẻ khắc đêm. Thì bây giờ hắn chỉ làm một cái nhân viên lịch sử thôi, nhưng mà cũng đã tìm hiểu được phần nào về cái quá trình khởi nguyên và hình thành những cái uh, liên quan đến người phi phàm, những người có năng lực đặc biệt và những cái ảnh hưởng khi mà dùng ma dược để biến thành năng lực đặc biệt thì nó để lại cho tâm thần của những cái người đấy bị ảnh hưởng. Và phần trước thì hắn đến o chỗ một cái nhân viên đã từng là kẻ gác đêm nhưng nay đã nghỉ hưu, tên là Neo. Ông ta thì quản lý sổ sách và cấp phát súng đạn. Và chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ là diễn ra trong cái quá trình mà Clint hòa nhập vào trong cái bộ phận kẻ các đêm này. Cảm thấy người phi phàm và người bình thường không khác nhau là mấy, tên lặng lẽ thì thầm một câu, lại quăng mắt về ba trang nhật ký trên bàn. tu sao đại đế quả thực có nhẹ đến lĩnh vực thần bí, nhật ký của ông ta là vô giá. Đối với người khác mà nói thì nó chỉ là tờ giấy lộn, không biết khi nào mới có thể giải dịch, nhưng với ta thì nó chính là kho báu. Không biết phần nhật ký còn lại ở đâu, phải nghĩ cách tìm ra nhiều hơn mới được nên mải mê suy nghĩ khó mà bình tĩnh lại được mãi tới khi neo ra khỏi căn phòng kia đóng sầm cửa sắp lại mười viên đạn săn ma ba mươi viên đạn súng lục một cái bao súng đèo dưới nách một huy hiệu của tiểu tổ thứ bảy bộ phận hành động đặc biệt cậu kiểm tra lại thử xem thế nào sau đó ký vào cái bản ghi chép này neo đặt những thứ trong tay lên bàn đạn súng lục được đặt trong hộp giấy chia làm ba tầng xếp sắp ngay ngắn màu vàng óng giống như mấy viên đạn ở nhà lên có vẻ dài và nhỏ hơn chút xíu đạn săn ma thì đặt trong hộp sắt hình dạng thì giống với viên đạn súng lục bình thường nhưng có màu trắng xám nhìn kỹ sẽ có thấy hoa văn phức tạp loá mắt ở dưới đáy đạn còn khắc thánh huy nhỏ nền đen của các ngôi sao và nửa mặt trăng màu đỏ bao súng bằng da trâu cho cảm xúc khá vững chắc dây đeo có móc cài huy hiệu bên cạnh thì to bằng nửa bàn tay lấy sắt đen để làm nền có gắn những dòng chữ bạc sở cảnh sát quận akova. Tiểu tổ thứ bảy, bộ phận hành động đặc biệt. Chúng vòng thành hai vòng kín kẽ, vây quanh ký hiệu, hai thanh kiếm giao nhau, vây quanh một cái vương miệng. Tiếc là không phải huy hiệu của kẻ gác đêm. Lên nửa cảm khái, nửa dò xét mà nói. Nèo cười, chỉ dục lên đeo thử cái bao súng. Lên liền cởi áo khoác mất công sức mới móc được cái bao súng kia, kè sát phần nách ở dưới tay trái. Cũng không tệ lắm, hắn không bỏ ra mà mặc áo véc vào luôn. Neo nhìn nhìn, hài lòng gật đầu, rất vừa vặn. Mặt tôi vẫn cứ luôn chính xác như vậy đó. Sau khi cất những thứ khác vào túi quần và ký tên ở bản ghi chép, lên tán gỗ thêm vài câu nữa với Neo, rồi mới cáo từ. Đi được một nửa hắn bông ảo não vỗ chắn, quên rò hỏi mấy thứ có liên quan va ky ten o ban ghi chep len tan gau them vai cau nua voi neo roi moi cao tu đi đuoc mot nua han bong ao nao vo chan quen do hoi may thu co lien quan toi danh sách của ma dược rồi, đều tại nhật ký của Russell cả. Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ danh sách bắt đầu của đường tắt hoàn chỉnh mà giáo hội nữ thần đêm tối nắm giữ, cũng chính là danh sách chín là cái gì. Hình như là Roxanna có nhắc đến rồi, kẻ không ngủ. Ngày khi Glenn chậm rãi đi lên bậc thang, một bóng người lột cộp đi xuống. Anh ta mặc một chiếc quần dài bó sát để tiện cho hành động, và chiếc áo trắng không thèm nhét vào trong quần. Tỏa ra thứ ghi chất nhà thơ rất rõ rệt. Chính là vị sĩ quan cảnh khong them nhet vao trong quan toa ra thu khi chat nha tóc đen mắt xanh đã tới nhà Glenn điều tra lần trước. Vừa nãy hai người đã gặp nhau ở tầng trên, chỉ là không có nói chuyện. Sau buổi chiều, cả các đêm trẻ tuổi hẹt như nhà thơ kia mỉm cười chào lên Sau buổi chiều, tôi nghĩ là tôi không cần tự giới thiệu nữa nhỉ, lên đáp lại đầy hài hước. Không cần, tôi ấn tượng với anh lắm đấy. Cả các tên trẻ tuổi, giơ tay phải ra. Leona Mitchell, thi sĩ nửa đêm của danh sách 8. Danh sách 8, thật đúng là nhà thơ. Lên bắt tay với anh ta, mỉm cười hỏi lại. ấn tượng với tôi ư? Leona Mitchell với đôi mắt màu xanh sâu thẳm, mỉm cười nhạt mà trả lời. Anh có một thứ khí chất đặc biệt, kiểu khí chất gây trong gây ấy hả Lên giật giật quá miệng gượng cười nói chính tôi lại không biết điều đó gặp chuyện như vậy lại còn chưa được chúng tôi bảo vệ từ đầu mà anh vẫn còn sống thì bản thân việc này đã đủ đặc biệt rồi Leona chỉ về phía trước tôi phải đi thay đội trưởng mai gặp Mai gặp. lên nghiêng người tránh đường sau khi hắn biến mất ở cuối cầu thang Leona Mitchell đột nhiên quay người nhìn ánh sáng mờ mờ và mặt đất lắt đá kia thì thầm với không khí có nhìn ra cái gì không? Quả nhiên, cậu ta không có gì đặc biệt cả. Lên cầu thang trở lại sảnh tiếp khách, Lên vừa định chào đặc biệt Giordana, thì nghe thấy cô gái tóc xù này nhẹ nhàng nói, đội trưởng bảo anh là thứ hai hãy tới, cứ xử lý việc nhà trước đi đã. Vâng, Lên không ngờ vị quản lý của tiểu đội kẻ gác đêm này lại tốt bụng như vậy, hắn bỗng thấy cảm kích. Ban đầu hắn định ngày mai dậy sớm, tranh thủ buổi sáng ra ngoài, làm công việc đi dạo này, mà tới đại học tin gần một chuyến tìm vị giáo viên phụ trách phỏng vấn để báo cáo chuyện là mình sẽ không tới tham gia phỏng vấn nữa dù sao nguyên chủ nhận thư đề cử của giáo sư mới đến phỏng vấn cho nên dù thế nào thì cũng phải báo với người ta một tiếng đó là lễ phép cơ bản cho dù không nghĩ cho bản thân mình thì cũng phải tôn trọng sự trợ giúp của vị giáo sư đó mà trong lúc điện thoại thì không có điện báo thì lại thu phí từng chữ một gửi thư thì không kịp đi xe ngựa tới thẳng đó chính là biện pháp kinh tế nhất và thích hợp nhất. Hiện tại có phê chuẩn đặc biệt từ đội trưởng nên không cần phải vất vả như thế nữa. Hắn có thể ngủ một giấc thật đủ rồi dậy, sau đó nhản nhã từ từ mà làm. Lên đang định ngả mũ tạm biệt thì bỗng nhớ ra một chuyện hắn nhìn quanh rồi hạ giọng thật nhỏ mà hỏi. Rosanna Cô có biết khởi đầu của danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội nắm giữ là gì không? Đây là chuyện mà ban nãy hắn đã quên không hỏi neo. Rosanna mở tròn mắt, ngạc nhiên nhìn lên Anh định trở thành người phi phàm à? Không lẽ mình lại biểu hiện rõ như vậy sao? Lên gãi khóe miệng lúng túng trả lời. Biết thế giới quả thực có sức mạnh siêu phàm và thần bí rồi, khó tránh khỏi những việc hướng tới. Nữ thần của tôi ơi, anh có biết chuyện đó nguy hiểm cỡ nào không? Đội trưởng chưa nói cho anh à, kẻ địch của người phi phàm không chỉ là tín đồ tà giáo, phù thủy đen mà còn cả chính bản thân mình nữa. Gần như hàng năm đều có người mất đi khống chế, có người hy sinh. Anh không nghĩ tới cảm nhận của người nhà mình à? Rosanna xua tay để nhấn mạnh hơn, phản ứng có vẻ hơi quá khích. Lên, tôi cho rằng thành thật là một nhân viên văn chức là lựa chọn tốt hơn, gần như không có nguy hiểm gì cả, còn tiền lương thì tăng đều hàng năm. Chờ anh làm vài năm rồi, có vốn tiết kiệm riêng là có thể thuê một căn nhà riêng cho mình ở khu phía Bắc hoặc là gần ngoại ô, cưới được một cô gái xinh đẹp giàu có, tạo nên một gia đình hạnh phúc, sinh ra những thiên sứ nhỏ bé đáng yêu, tình nghịch. Rosanna, dừng, dừng lại đã. Lên thấy cô gái tóc vàng càng nói càng lạc đè, liền toát mồ hôi hột mà ngăn lại. Tạm thời tôi chỉ muốn, à, muốn hiểu biết những kiến thức thưởng thức thôi. Được rồi, Rosanna im lặng vài giây, rũ mắt xuống mà nói. Tôi vì chuyện của ba tôi nên có biết về vấn đề tương tự. Ờ, anh biết đó, hơi kích động. Chẳng qua thẳng thắn mà nói thì tôi rất kính nẻ, những người tự nguyện trở thành kẻ gác đêm. Tôi hiểu, tôi hiểu mà lên vội vàng phụ họa. Rosanna chớp đôi mắt màu vàng nâu nhạt mà bổ sung. Ba tôi từng bảo rằng đừng tưởng trở nên lợi hại hơn, trở thành người phi phạm ở danh sách cao hơn thì có thể giải quyết được tai họa ngầm, chống chọi được hiểm nguy. Trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Anh sẽ gặp được chuyện càng ngày càng đáng sợ, gặp phải những thứ khủng bố, chưa biết rõ thì chỉ có hai kết quả là điên hoặc là chết. Ôi, ông ấy nói xong câu đó được gần hai tuần thì hy sinh. Lên Đừng dùng ánh mắt thương hại mà nhìn tôi, hiện giờ tôi sống rất ổn, thực sự là rất ổn. Anh, anh mới nên cảm thấy sợ hãi mới đúng. Tôi chỉ muốn biết những kiến thức cơ bản thôi mà. Lên lặp lại câu nói vừa rồi, quà thực không biết, hay nên khóc hay nên cười. Đội trưởng còn nói rõ ràng và dễ hiểu hơn cô, mà tôi dù không định trở thành người phi phàm nhưng đã gặp phải chuyện phi phàm rồi. Được rồi, Rosanna tỏ ra suy tư. Tôi nghe đội trưởng và Neo nói, qua rằng, Vì giống loài siêu phàm đã bị sụt giảm và biến mất, nên những người hùng mạnh ở danh sách cao đã không còn thấy gặp nhiều trong thời đại ngày nay. Ai có thể trở thành người phi phàm thì đã rất giỏi, rất lợi hại rồi. Thành phố tin gần của chúng ta, thậm chí cả khu ngoại ô nữa, là có mấy trăm ngàn người có khi còn đông hơn, nhưng cũng chỉ có hơn 30 người phi phàm thôi. Ờ, là tôi đoán vậy. À, đấy là tôi không tính cái đám tín đồ tà giáo và phủ thủy đen ẩn núp trong bóng tối đâu nhé. Không chờ lên mở miệng, cô nàng giống như khôi phục sức sống mà nắm tay trước ngực nói. Mà trong hơn 30 người phi phàm này, phần lớn là danh sách chín. À, hình như lạc đẻ mất rồi. Không sao, tôi cũng muốn biết rõ về những điều này mà. Cleen chính là hy vọng Rosanna có thể nói này nói nọ như lúc cô nàng bình thường để mà tiết lộ thêm càng nhiều thông tin. Tóm lại thì có thể trở thành người phi phàm đã là rất lợi hại, rất rất lợi hại rồi. Rosanna lập lại lần nữa. Phải đầu cho danh sách hoàn chỉnh của giáo hội chúng ta là kẻ không ngủ. Danh sách chín. Quả nhiên, lên kẽ gật đầu. Nghe cô nàng Rosanna không khống chế được cái miệng mà tiếp tục kẻ. Anh nghe tên thì chắc cũng đoán được. Kẻ không ngủ tức là người buổi tối không cần phải ngủ. ban ngày cũng chỉ cần nghỉ ngơi từ 3 đến 4 giờ là đủ rồi. Chà, thật là hâm mộ. À không, không hâm mộ chút nào. Giấc ngủ là ơn huệ mà nữ thần ban cho. Là chuyện hạnh phúc nhất trần đời. Tôi nói tới đâu rồi ấy nhỉ? À đúng rồi, kẻ không ngủ, không cần ánh sáng cũng có thể nhìn rõ trong bóng tối. Đêm càng khuya thì càng mạnh, ý tôi là mạnh về mọi mặt đấy bao gồm cả sức mạnh, linh cảm và tư duy. Chẳng qua tuy bọn họ có thể phát hiện những hiểm nguy ẩn nút trong bóng tối, nhưng gặp được loại quái vật mà không thể giải quyết bằng các biện pháp bình thường được, thì họ vẫn phải dùng đến những vật phẩm như đạn săn ma. Chà tôi từng là một kẻ không ngủ đấy. Không chờ khong cho lên truy vấn, Rosanna lại lầm bầm tiếp, Sau danh sách tám thi sĩ nửa đêm, thì lên danh sách bảy, ác mộng. Ác mộng? Glenn lập tức nhớ tới chuyện Dun Smith dẫn mình vào trong mơ. Ben hỏi, đội trưởng à? Anh biết sao? Rosanna há hốc miệng, sắp hình thành chữ O. Đội trưởng từng vào giấc mơ của tôi rồi. Glenn nhìn thoáng qua hai bên, rồi nhỏ giọng nói. À, đã hiểu. Rosanna chợt hiểu ra, cũng hạ nhỏ giọng xuống mà đáp lại. Cô ta cầm cốc cà phê bên cạnh lên, nhấp một ngụm rồi cảm khái danh sách bảy của giáo hội ta thành phố tin gần này mới có hai người hẳn là như vậy đội trưởng chính là một trong hai người đó cho dù anh ấy có tới giáo khu lớn ở bách lung thì cũng là nhân vật giỏi giang thậm chí là có chấp sự còn chưa mạnh bằng anh ấy thì ra đội trưởng lại giỏi như vậy lên mỉm cười phụ hoạ nói thực ra lần đầu tiên dun smith ra tay nửa đêm hôm qua khiến cho người ta có ấn tượng sâu sắc hắn theo bản năng tin rằng anh ta là một người phi phạm rất lợi hại đương nhiên rồi Rosanna kêu ngạo ngồi thẳng người, bỗng dưng cô nàng với tư duy thay đổi xoành xoạch lại tỏ ra buồn rầu. Bên trên danh sách bảy là gì thì tôi không rõ, có lẽ cả tiểu đội gác đêm này chỉ có mỗi đội trưởng là biết thôi. Vậy khởi đầu của danh sách khác thì sao? Mấy cái mà không đầy đủ ấy, lên thỏa mãn chuyển sang chủ đề khác. Không thể không nói cả không ngủ mà Rosanna miêu tả quả thực phù hợp với những tưởng tượng và chờ mong quán với người phi phạm, nhưng lại không phải là chủng loại mắn muốn trở thành. Danh sách chín hoàn mỹ trong lòng hắn phải là có thể học tập và nắm giữ được nhiều trí thức thần bí để biết rõ nguyên nhân mình xuyên Việt tới đây và đặt nền móng cho việc xuyên Việt trở lại trái đất sau này của hắn. Rosanna ngẫm nghĩ, giận dữ nói, tôi không hứng thú lắm với mấy thứ này, chỉ biết là nhiều hơn so với các giáo hội khác, dẫu sao nữ thần cũng là mẹ của bí ẩn mà. Ờ, hẳn là có hai đến ba loại gì đó, bởi vì có đội viên lúc nào cũng lạnh lẽo, khiến người ta sợ hãi. Mùi trên người nó cứ quái quái làm sao ấy. Có đội viên, ý tôi là Neo ấy. Ông ấy biết rất nhiều. Còn có không ít nghi thức mà pháp thú vị nữa. Để tôi ngẫm lại xem. À, ông ấy từng nói, danh hiệu danh sách chính của ông ấy cũng chính là tên phương pháp điều chế ma dược. À, đúng rồi. Tên sach chin cua ong kẻ dòm ngó bí ẩn. Không ít nghi thức mà pháp thú vị. Kẻ dòm ngó bí ẩn ư. Nghe qua có vẻ rất giống như cái loại mà mình muốn. Lên mừng thầm. Mặt khác tôi còn biết tên một danh sách bảy khác thuộc đường tắt không đầy đủ. Bởi vì nhớ được chuyện khác cho nên Rosanna nói với ngữ khí khoe khoang là cái gì? Lên rất tò mò. Trong tình hình cường giả danh sách cao rất khan hiếm thậm chí là không có. Danh sách bảy đã được coi là lực lượng trung tiên của giáo hội rồi nhỉ? Rosanna mỉm cười ngọt ngào khá là đắc chí mà trả lời Người thông linh Đây ly à? theo bản năng lên hỏi lại sau kinh ngạc ban đầu hắn lại cảm thấy Chuyện này không khiến người ta bất ngờ, cũng chỉ có cường giả danh sách bảy mới có thể làm được thông linh giống như quý cô Daily kia. Anh, làm sao anh biết? Tôi từng gặp cô ấy rồi, lên cũng không định giấu giếm. Được rồi, Rosanna nói với ngữ khí khao khát. Nếu tôi có thể trực tiếp trở thành người thông linh, kiểu người thông linh như là Daily ấy, tôi cũng muốn làm người phi phạm. Không, tôi còn phải cân nhắc thật nghiêm túc trong 10 phút. Ờ, Daily quả thực thỏa mãn tất cả những gì tôi tưởng tượng về người phi phạm. Lời phụ họa của Glenn có vẻ hơi quá. Sau khi đạt được mục đích mong muốn, hắn tán gẫu thêm vài câu với Rosanna. Không nghe thêm được thông tin gì khác, hắn mới ngả mũ chào cô rồi ra về. Lúc đi xuống cầu thang được vài bước, Glenn bỗng dừng lại, thò tay sờ tiền trong túi. Ngay sau đó hắn cầm mấy tờ tiền giấy 12 bảng ra, nắm chặt trong lòng bàn tay trái, sau đó lại nhét cả tay vào trong túi quần. Như thế nào cũng không chịu buông tay, rút tay ra. Lúc này mặt hắn đã mỉm cười từ lúc nào. căn cứ vào tập tục của dân tộc ăn tham có tiền thì phải ra ngoài làm một trầu. tối nay mời cô em gái ăn một bữa, cho nó ngon nghẹt mới được. đi trên đường cái ở Scotlande hưởng cơn gió nhẹ nóng ẩm, lên đang hiên ngang lẫm liệt bỗng nhìn nghĩ tới một chuyện. trên người hắn giờ chỉ còn ba penny lẻ. đi xe ngựa cung cộng về phố chứa thập sắt thì mất bốn penny mà lấy một tờ giấy một bảng ra đưa cho đối phương thối lại tiền lẻ, giống mình cầm một tờ trăm tệ đi mua một chai nước khoáng giá rẻ. Thật sự không còn cách nào khác, không làm được. Tiều bà Penny đi 3 km, còn lại thì đi bộ sau. Lên đút tay vào túi, chậm chậm dạo bước, nghĩ cách khác, không được. Hắn nên chóng vứt bỏ cái ý định đó, đi bộ về quãng đường còn lại rất tốn thời gian, mà mình thì lại mang theo một khoản tiền lớn là 12 bảng trong người, quá không an toàn rồi ở nửa lúc trước sợ kẻ gấp đêm tiện tay tịch thu khẩu súng lục, cho nên hôm nay hắn cũng không mang theo. Nếu gặp phải nguy hiểm gì đã dẫn tới cái chết như của Wick thì thật không thể phản kháng. Hay tìm ngân hàng gần đây để đổi tiền lẻ, không được phí đổi là 0,5 phần trăm quá đắt, Lên lắc đầu. Chỉ nghĩ tới việc giao phí đổi tiền thôi hắn đã thấy suất của rồi. Nghĩ được cách nào lại loại bỏ cách đó, mắt lên đột nhiên sáng ngời thấy được một hiệu quần áo, đúng vậy. Cách bình thường nhất không phải là mua thứ gì đó có giá phù hợp để lấy lại tiền lẻ sau. Bộ vest này, sờ mi, áo di lê, giày da và gậy ba tong đều nằm trong danh sách dự tính phải mua. Sớm muộn gì cũng phải mua thôi. Ờ, từ quần áo rất là phiền toái mà Benson còn hiểu rõ hơn mình, lại biết cách trả giá. Có lẽ cứ chở anh ấy về rồi xem xét sau. Vậy thì mua gậy ba tong, đúng đúng. Có một câu ngạn ngữ rất đúng, đó là gậy ba tong chính là vũ khí phòng thân tốt nhất của một quý ông có thể giống như một đòn bẩy rồi một tay giơ súng một tay cầm gậy chính là phương thức chiến đấu của người văn minh nghĩ vậy lên hạ quyết tâm hắn quay người đi vào cửa hiệu mũ áo walker bố cục kiểu hiệu mũ áo này giống hệt những cửa hàng bán quần áo ở trái đất gần bức tường ở bên trái là một loạt các bộ vest ở chính giữa là những thứ như áo sơ mi quần tây áo di lê và cà vạt phía bên phải là những đôi giày da ủng da đặt trong một cái thủ tủ bằng thủy tinh thưa ngày ngài muốn mua gì một nam nhân viên mặc áo sơ mi trắng với áo lê đỏ chạy ra chào đón lễ phép hỏi ở vương quốc ruen bởi vì những quý ông có địa vị có quyền thế và có tiền bạc thường thích mặc áo sơ mi trắng lê màu đen quần đen và vest đen màu sắc khá là đơn điệu cho nên tầng lớp người hầu nhân viên của cửa hàng và phục vụ là nam giới thì bị yêu cầu phải mặc những màu sắc rực rỡ hoặc là nhiều màu để phân biệt sự sang hẻn chủ tớ trái ngược với cánh đàn ông Còn áo váy vóc của các vị quý bà quý cô thì có màu sắc khác nhau, trang sức hoa lẹ. Còn đám hầu gái lại chỉ có thể mặc đồ đen phối trắng hoặc là ngược lại. Nghe nàm nhân viên cửa hàng hỏi, lên suy nghĩ một chút rồi nói. Gậy ba tông nặng một chút, cứng nữa. Là cái loại có thể đánh vỡ đầu, chó của kẻ khác. Nhân viên mặc áo giê đỏ lén liếc lên một cái rồi dẫn hắn vào trong cửa hiệu. Sau đó chỉ vào một hàng gậy ba tông được xếp ở trong góc. Cái mạ vàng kia được làm từ gỗ thiết tâm, rất nặng, rất cứng, giá 11 so, 7 penny, ngài có muốn thử không? 11 so, 7 penny sao? Sao các người không đi ăn cướp mẹ nó đi, mạ vàng thì hay lắm mà. lên nghe cái giá đó xong mà hoảng sợ, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ vẻ gì, chỉ khac gật đầu. Ừ, nhân viên mặc gilet đỏ lấy chiếc gậy ba toàn gỗ thiết tâm xuống cẩn thận đưa cho lên với cái dáng vẻ như sợ hắn làm rơi, hỏng hàng vậy vừa nhận lấy gậy, Glen đã cảm thấy nặng. hắn vung thử, phát hiện ra mình không thể vung nó một cách thuận lợi được, quá nặng. lên vừa lắc đầu vừa thở dài. đây cũng không phải là lấy cớ. Nhân viên mặc áo lê đỏ lại đặt cây ba toàn gỗ thiết mộc tại chỗ cũ, rồi tiếp tục giới thiệu ba cây khác. đây là gỗ hồ đào, do hay thợ thủ công chế tạo gậy ba toàn nổi tiếng nhất tin gần chế tác ra. gậy này có giá 10 so ba penny. đây là gỗ thủy trầm, mạ bạc cứng như sắt thép bảy so sáu penny đây là chế tác từ phần tâm gỗ của cây bô lây trắng cũng mạ bạc bảy so mười penny lên lần lượt nhận các cây gậy vung thử 6 đó phát hiện trọng lượng của chúng đều 7 so 10 penny phù hợp tôi đoán gõ lên gậy nắm bắt sơ độ cứng của mỗi cây cuối cùng hắn chọn cây ba tong rẻ nhất lấy cây gỗ thủy trầm đi lên chỉ vào cái gậy ba tong mạ bạc ở phần đầu gậy trong tay tên nhân viên mặc chi le đỏ vâng mời ngài theo tôi đi bên kia thanh toán về sau nếu cái gậy này mà bị mài mòn hoặc bẩn ngài hãy giao lại cho chúng tôi xử lý hoàn toàn miễn phí ạ nhân viên áo dê lê đỏ dẫn lên tới quầy nhân cơ hội này lên giở bốn tờ kim bảng mà hắn nắm chặt trong tay lấy một trong hai tờ có mệnh giá nhỏ nhất ra xin chào ngài bảy so sáu penny nhân viên 6 so quầy mỉm cười chào lên vốn định giữ cái thể diện của một quý ông nhưng lúc chờ chìa tờ tiền một bảng ra thì hắn vẫn không nhịn được mà hỏi có thể bớt một chút không thưa ngài những cây gậy này đều được chế tác bằng thủ công chi phí rất cao ạ nhân viên mặc chi lê đỏ đứng bên cạnh trả lời hơn nữa ông chủ không có ở đây chúng tôi không có tư cách giảm giá thay ông ấy nhân viên sau quầy cũng phụ họa theo rất xin lỗi ngài được rồi lên đưa tiền ra rồi nhận lấy cây gậy ba tong màu đen mạ bạc phần đầu gậy từ chỗ nhân viên trong lúc chờ lấy tiền thối lại hắn lùi ra sau vài bước để kéo dài khoảng cách từ hiệu quả vung vũ khí tay trái với biên độ nhỏ Ồ. Tiếng gió nặng nè cảm giác như đang phá không khí, làm kênh hài lòng gật đầu. Hắn quăng ánh mắt tới phía trước định bụng lấy tiền mặt và tiền su, lại khát hiện nhân viên mặc áo giê-lê đỏ đã bỏ chạy ra đằng xa, còn nhân viên sau quẩy thì rút vào góc dán chặt lấy hai khẩu su lai phat hien nhan vien mac ao gie le đo đa bo chay ra đang xa săn treo trên tường. Vương quốc Ruen thực hành chính sách là nửa quản chế với vũ khí nóng, muốn cầm súng thì phải xin chứng nhận sử dụng các loại vũ khí hoặc là chứng nhận săn thú. Nhưng bất kể là loại nào thì cũng không được sở hữu súng trường, súng hơi nước áp lực cao và súng máy sáu ống do quân đội quản lý. Chứng nhận sử dụng các loại vũ khí cho phép người ta có thể mua hoặc là lưu trữ súng ống dân dụng. Nhưng muốn có được nó thì cực kỳ rắc rối, cho dù là một số doanh nhân có địa vị cũng chưa chắc đã được xét duyệt. Chứng nhận săn thú thì lại khá dễ, cho dù là nông thôn ở vùng ngoại ô cũng có thể lấy được. Nhưng loại giấy phép này chỉ cho sử dụng súng săn mà còn hạn chế về mặt số lượng một số người có tài sản thì sẽ xin một cái để tự vệ trong lúc nguy cấp ví như lúc này lên nhìn hai nhân viên đề phòng nhìn mình quá miệng giật giật hắn cười khan rồi nói không tệ cái gậy ba toang này vùng rất thoải mái tôi rất hài lòng thấy hắn không có ý định tấn công nhân viên sau quầy mới buông lỏng dùng hai tay đưa tiền mặt và đồng xu vừa lấy ra lên cầm lấy liếc mắt nhìn qua thì thấy hai tờ năm so hai tờ một so và một đồng 5 penny một đồng một penny hắn gật đầu dừng lại hai giây không nhìn ánh mắt nhân viên mà đưa bốn tờ tiền giấy chiếu dưới ánh sáng xác nhận cái hoa văn mở và chống làm giả là đúng xong xuôi lên mới cất tiền mặt và tiền xu đi cầm gậy ba toang tay đẻ mũ như một quý ông đi ra khỏi cửa hiệu mũ áo walker sau đó hắn xa xỉ lên xe ngựa công cộng không theo tuyến cố định trải qua một lần đổi xe tiêu tổng cộng tới sáu penny mới thuận lợi về tới nhà trọ Đóng cửa phòng trò lại, hắn đếm 11 bảng, 12 so tận 3 lần, rồi mới cho vào ngăn kéo bản học, sau đó tìm khẩu súng lục có phần bán làm từ gỗ, ổ xoay làm từ đồng thau ra. năm viên đạn màu đồng thau rơi lệch cạch xuống bàn, lên đúc từng viên đạn săn ma màu bạc có hoa văn phức tạp và thánh huy tối màu vào ổ xoay. Lần này, hắn cũng chỉ đút có 5 viên và để chống một ô để phòng bị cướp cỏ. Sau đó thì hắn cho năm viên đạn thường đổ ra bàn vào trong một cái hộp sắt nhỏ, kép ổ xoay lại lên bỗng thấy cảm giác an toàn hơn hẳn Hắn hứng thú nhét súng và bao súng ở dưới nách cai móc lại rồi sau đó lặp đi lặp lại hành động luyện tập cởi móc rút súng cho đến khi tay mỏi dừ thì mới nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục mãi cho đến khi trời sập tối tiếng người thuê trọ đi lại trên hành lang vang lên Ồ! lên thở ra một hơi nhét khẩu súng và bao súng dưới nách cho tới lúc này hắn mới thay áo vét và gi lê ra mặc chiếc áo khoác màu nâu nhạt bình thường sau đó thả lỏng cánh tay. Hộp cộp, tiếng bước chân tới gần, chìa khóa đút vào ổ, tiếng vặn khóa vang lên. Melissa đẩy cửa bước vào, mũi hơi hít hít vào, con bé đảo mắt qua bếp lò, vốn không được đốt cháy, đôi mắt bóng u ám đi không ít. Lên, em sẽ lấy đám nguyên liệu còn lại ngày mai. À ngày hôm qua, để cùng nấu luôn, có lẽ mai Benson sẽ về. Melissa quay đầu nhìn anh trai lên đút hai tay ở trong túi dựa người vào bàn học mỉm cười nói không chúng ta ra ngoài ăn ra ngoài ăn melissa ngạc nhiên đi nhà hàng mũ bạc ở phố hoa thủy tiên có được không anh nghe bảo đồ ăn ở đó ngon lắm lên đề nghị nhưng nhưng mà melissa vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra lên cười nói ăn mừng anh tìm được công việc anh tìm được việc rồi ư âm lượng của melissa bất giác tăng lên nhưng mà nhưng không phải ngày mai đại học tin gần mấy phỏng vấn sau. Công việc khác, lên mỉm cười, lấy sắp tiền giấy từ trong ngăn kéo ra nói. Bọn họ còn dự chi cho anh tiền lương bốn tuần. Melissa nhìn những tờ kim bảng và đồng so mở to mắt nói. Nữ thần ơi, anh, bọn họ, anh tìm được việc gì vậy? Việc gì ư? Lên đờ người ra, chầm trước rồi nói. Một công ty bảo an lấy việc tìm kiếm, siêu tập và bảo vệ đồ cổ làm sứ mệnh. Bọn họ cần cố vấn chuyên nghiệp Hợp đồng 5 năm, mỗi tuần ba bảng. Tối hôm qua, anh phiền não vì chuyện này ư. Melissa im lặng một lát rồi hỏi. Lên tiện thể gật đầu. Đúng vậy, làm giảng viên ở đại học tin gần, nghe thì danh giá, nhưng anh lại thích công việc này hơn. Kỳ thực cũng không tệ, Melissa cười cổ vũ hắn, nửa ngờ vực, nửa to mò mà hỏi. Sao bọn họ lại dự chi cho anh tiền lương tới 4 tuần? Bởi vì chúng ta cần phải chuyển nhà, cần nhiều phòng hơn, cần phòng tắm riêng mình. Lên nhếch phá miệng buông tay nói Hắn cảm thấy nụ cười của mình không chê vào đâu được Chỉ còn thiếu mỗi cái câu Ngạc nhiên chưa Melissa giật mình đột nhiên tòng tốc độ nói lên Đồng thời cũng tỏ ra bối rối Lên Kỳ thật nơi này cũng không tệ thi thoảng em trách móc là không có phòng tắm riêng Cũng chỉ là do thói quen mà thôi Anh còn nhớ Jenny không Hàng xóm của chúng ta lúc trước Từ khi cha bạn ấy bị thương Rồi mất việc không thể không dọn tới phố dưới năm nhân khẩu mà chỉ có thể ở trong một căn phòng ba người ngủ giường tầng hai người ngủ dưới đất bọn họ còn muốn cho người khác thuê chỗ đất trống còn lại kia kìa so với nhà bạn ấy thì chúng ta đã rất may mắn rồi cũng đừng lãng phí tiền lương của anh vào chuyện này hơn nữa em rất thích tiệm bánh của bà slyn em ơi và ứng này của em không giống kịch bản của anh chút nào nghe xong cái mặt của lên dại ra ánh chiều tà vang óng ngoài cửa sổ bắt đầu tối dần lên nhìn melissa tạm thời không biết nói thế nào, bởi vì những lời kịch hắn chuẩn bị sẵn thì đều không có dùng được. Hắn kẽ hò hai tiếng rồi nhanh chóng xoay vần ý nghĩ. Melissa, đây không phải lãng phí tiền nương, sau này đồng nghiệp của Benson và anh tới chơi, chẳng lẽ mời bọn họ tiếp đái ở chỗ này sau Sau này thì anh với Benson kết hôn, có vợ rồi, chẳng lẽ phải ở dương tăng? Không phải là các anh còn chưa có vị hôn thê sau có thể chờ thêm một thời gian nữa, tích thêm tiền mà. Melissa nói với logic rõ ràng Ông, Melissa đây là quy tắc xã hội nên cảm thấy đau đầu chỉ có thể dùng đạo lý lớn nếu lấy lương ba bảng một tuần thì phải có cái thể diện tương xứng với số lương đó nói thực ra thì hắn từng chăn chúc trong một căn phòng ở chung với người ta cho nên cũng chẳng xa lạ gì điều kiện ăn ở hiện tại phải nói là hắn hoàn toàn thích ứng nhưng vì đã trải qua những thứ lúc trước hắn mới càng thấu hiểu được ăn ở như thế này bất tiện với con gái ra sao." Hơn nữa mục tiêu của hắn là trở thành người phi phạm, nghiên cứu thần bí học để mà tìm đường về nhà. Tương lai sẽ không ít lần làm các nghi thức ma pháp tại nhà. Nhà trọ nhiều người, nhiều miệng, dễ xảy ra vấn đề lắm. Thấy Melissa còn định nói tiếp, lên nhanh chóng bổ sung. Yên tâm, anh không có ý định thuê nhà riêng, định xem nhà dẫy, tóm lại là phải có phòng tắm của riêng mình. Còn nữa, anh cũng thích ăn bánh mì, bánh tim gần và bánh chanh ngọt của bà Slin." Nên chúng ta có thể xem xét Chỗ ở gần phố chứ thập sắt Và phố hoa thủy tiên trước đã Melissa khẽ mím môi Con bé im lặng một lúc Rồi mới gật đầu Hơn nữa anh cũng chưa quy định chuyển ngay đâu Phải chờ Benson về đã Lên cười nói Nếu không anh ấy mở cửa ra sẽ kinh hãi thốt lên Đồ đạc của tôi đâu Em trai em gái của tôi đâu Nhà của tôi đâu Đây có phải nhà mình không Chẳng lẽ là đi nhầm chỗ Nữ thần ơi mau nói cho tôi biết Đây có phải đang nằm mơ hay không Tại sao mới đi xa có vài ngày trở về đã không còn nhà nữa rồi? Hắn bắt chiếc tiếng của Benson khiến Melissa nghe mà cặp mắt cong lên, nở nụ cười để lộ ra đôi má lúm đồng tiền xinh xắn. Ông, ông Frankie sẽ chở cửa, bảo Benson giao chìa khóa phòng ra. Benson cân bản không lên được tầng trên đấy chứ. Cô bé nói xấu ông chủ nhà keo kiệt tham tiền một câu. Ở nhà Moretti này không có việc gì thì mọi người thường thích lương chủ nhà Frankie ra làm nhân vật chính cho các câu châm biến mà đây là do anh cả ben là người bắt đầu đúng vậy ông ta còn lâu mới đổi khóa cho khách thuê sau lên mỉm cười phụ họa hắn chỉ ra ngoài cửa hài hước nói thưa quý cô melissa cùng tới nhà hàng mũ bạc ăn mừng chứ nhỉ melissa thở dài nho nhỏ lên anh biết selina chứ bạn học của em bạn tốt của em ấy selina một cô gái mắt sâu màu cọ tóc dài màu rượu đỏ lập tức xuất hiện trong đầu lên Cha mẹ của cô bé đều là tín đồ của nữ thần đêm tối. Lấy cái tên của thánh Selina để chúc phúc cho cô. Năm nay cô ta chưa đủ 16, nhỏ hơn Melissa nửa tuổi. Là một cô bé vui vẻ, sáng sủa và hướng ngoại. Ờ, lên gật đầu tỏ vẻ là có nhớ Selina út. Anh trai bạn ấy, Reed, là một luật sư. Hiện tại cũng đã được gần ba bảng một tuần. Vị hôn thê của anh ấy làm thêm việc đánh máy. Melissa miêu tả tình hình hiện tại rồi nói tiếp bọn họ đính hôn được 4 năm rồi vì cuộc sống sau khi kết hôn được ổn định, mãi cho đến bây giờ vẫn còn đang tiết kiệm, chưa chưa tới giáo đường định chờ thêm chỉ ít là một năm nữa. Nghe Selina nói người giống anh trai bạn ấy là rất nhiều, đều như vậy cả thường là phải sau 28 tuổi mới kết hôn nên anh phải chuẩn bị sẵn tiết kiệm từ trước chứ đừng có lãng phí thì ra nhà hàng ăn một bữa cơm thôi, có cần nhiều đạo lý như vậy không? Lên nghe mà không biết nên khóc hay cười Hắn suy nghĩ vài giây rồi nói Melissa, hiện tại lương của anh là ba bảng một tuần Các năm sau còn tăng lên nữa Em không cần phải lo Nhưng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn tiền Để phòng ngừa chuyện bất chắc Ví dụ như công ty bảo an đó đột ngột đóng cửa chẳng hạn Em có một người bạn Cũng vì công ty nơi cha bạn ấy làm bị phá sản Nên phải ra bến tàu làm việc tạm thời Điều kiện gia đình lập tức đi xuống Bạn ấy còn buộc phải nghỉ học Melissa nghiêm túc khuyên ông anh lên liền giơ tay che mặt Công ty, công ty bảo an đó là có. À, liên quan đến chính phủ sẽ không tùy tiện đóng cửa đâu. Nhưng chính phủ cũng đâu có ổn định. Cứ mỗi lần tuyển cử xong mà thay đổi đảng phái thì hầu hết chức vụ đều đổi người. Loạn lắm. Melissa tiếp tục phản bác. Em gái, em hiểu nhiều thật. lên vừa bực mình lại vừa buồn cười, hắn lắc đầu. Thôi thôi, anh sẽ lấy nguyên liệu còn thừa ngày hôm qua hầm một nồi canh. Em xuống phố mua một con cá tươi về rán một miếng thịt bò về ướp hạt tiêu đen, một lon bơ với lấy cho anh một cốc bia gừng, tóm lại vẫn phải chúc mừng một bữa. Đây đều là những đồ ăn mà đám tiểu thương ở phố chữ thập sắt vẫn hay chào bán. Một con cá tươi từ 6 đến 8 penny, một miếng thịt bò ướp hạt tiêu đen không quá lớn, có giá khoảng 5 penny, một cốc bia gừng mot penny, một lon bơ chắc nặng tầm 1 phần 4 pound, khoảng 4 penny, mà mua một bao bơ thì chỉ cần một so ba penny mà thôi. Mỗi lần tới ngày nghỉ, Nguyên chủ đều phụ trách mua đồ nấu ăn, cho nên không lạ về giá. Lên tính nhậm vài giây, phải chi khoảng một so sáu penny, vì thế anh rút luôn hai tờ tiền một so ra. Vâng, Melissa không phản đối nữa, con bé đặt cái túi sách đựng đồ dùng học tập xuống rồi nhận tiền. Nhìn cô em gái lấy lon đựng bơ và chậu đựng các đồ vật khác nhẹ nhàng đi tới gần cửa. Lên suy nghĩ rồi gọi với theo, Melissa, tiền thừa lại thì mua hoa quả nhá. Không ít tiểu thương ở phố chứ thập sắt sẽ thù mua những hoa quả mẫu mã không đẹp hoặc là để quá lâu từ các nơi khác về bán. Mà những người ở đây thì không tức giận gì về chuyện này bởi vì giá rất rẻ. Mang về nhà rồi cắt bỏ chỗ hư thối đi là có thể nhấm nhắp mỹ vị. Đây được coi là việc hưởng thụ giá rẻ. Nói xong câu đó, lên bước nhanh tới chỗ cô bé, lấy đồng Penny còn sót lại trong túi quần bỏ vào tay em mình. Dạ, Melissa vừa nghi hoặc vừa mờ mịt nhìn anh trai lên lùi ra sau hai bước mỉm cười nói nhớ đi chỗ bà slin mà thưởng cho mình một chiếc bánh chanh ngọt vâng melissa hã miệng chớp chớp mắt cuối cùng chỉ nói được một từ con bé nhanh chóng mở cửa rồi lịch bịch chạy tới cầu thang dòng sông xanh chảy xuôi với rừng bách và rừng phong dựng thẳng hai bên bờ không khí tươi mát làm cho người ta cảm thấy như đang uống say để giải quyết chuyện phong phỏng vấn lên đeo súng lục trong bao súng dưới nách tầm gậy ba toang đi sang ngựa công cộng mất 6 penny dọc theo con đường lát xi măng đi tới tòa nhà ba tầng được xây từ gạch thấp thoáng trong bóng cây xanh đó là khu làm việc của đại học tinglen không hổ là một trong hai đại học nổi tiếng nhất của vương quốc ruen lên lần đầu đến nơi này vừa đi vừa cảm thán so với nơi này thì đại học hoi ở bên kia sông quả thực quá đơn sơ hây ra những tiếng hô lại gần hai con thuyền đua vọt tới từ thượng du của sông hoi Những chiếc chảo gỗ quấy nước chỉnh tè Đây là hoạt động đua thuyền Được lưu hành trong tất cả các trường đại học Của Vương quốc Bruen Với gia cảnh mà cần có học bổng Mới có thể học xong của Glenn Hắn toàn theo đám người Wich Tham gia câu lạc bộ đua thuyền của đại học Hoi Trở thành một tay đua thuyền khá giỏi Đúng là tuổi trẻ Glenn dừng lại nhìn theo thở dài một tiếng Một tuần nữa cảnh tượng thế này Sẽ không còn bởi vì trường học Sẽ được nghỉ hè Đi theo con đường mà hai bên cây xanh rợp bóng Hắn đi tới trước một tòa nhà ba tầng, báo danh, thuận lợi tiến vào trong, quen thuộc tìm được phòng, đá tiếp mình lúc trước. Cốc, cốc, cốc. Hắn nắm tay lại, kẽ gõ lên cánh cửa đang khép hở. Mời vào, một giọng nam trong cửa truyền ra. Nhìn lên đẩy cửa vào, một vị giáo viên trung niên mặc áo sơ mây trắng khoác bành tô màu đen, nhíu mày nói. Còn một giờ nữa mới phỏng vấn cơ. Chào tầy Stone, thầy còn nhớ tôi chứ, tôi là học sinh của phó giáo sư Cohen Lên Moretti đây, thầy từng đọc thư đề cử của tôi rồi. Lên mỉm cười ngả mũ nói, Havin Stone vuốt bộ râu sổm đen xì của mình, nghi ngờ hỏi, có chuyện gì không? Tôi không phụ trách việc phỏng vấn. Là thế này, tôi đã tìm được một công việc khác, cho nên hôm nay không tham gia phỏng vấn nữa. Lên nói chi tiết ý đồ khi đến của mình. Ra vậy, Havin Stone nghe xong đứng lên, chia tay phải ra. Túc mừng cậu, đúng là một thanh niên lễ phép. Tôi sẽ nói với ngài giáo sư, và phó giáo sư thâm niên Lên bắt tay đối phương định hàn huyên vài câu rồi cáo tử đi về, bỗng một giọng nói quen thuộc vàng lên sau lưng Morati em tìm được công việc khác rồi ạ Lên quay người lại thì nhìn thấy một ông già tóc bạch kim đường nét khắc sâu nhưng không nhiều nếp nhăn ốc mắt hõm xuống, ông có đôi mắt xanh đậm và mặc một chiếc áo khoác bành tô màu đen Em chào buổi sáng, thầy, thầy cót Hắn vội vàng chào hỏi sao Sao các thầy lại ở đây vậy? Ông già này chính là phó giáo sư thâm niên khoa lịch sử của Đại học Hoi, thầy của hắn, Quentin Cohen. Bên cạnh Cohen là một người đàn ông trung niên có dáng người trung bình, làn da màu đồng, đang cầm một tờ báo trong tay. Ông ta không để râu, đội mũ phớt, tóc đen, mắt nâu, ngũ quan đơn giản, ánh mắt toát lên vẻ tăng thương khó nói nên lời. Ở phía dưới tay phải có một nốt ruồi đen, phải nhìn kỹ mới có thể phát giác ra được. Lên biết người này, đó là thầy Arcot, giáo viên khoa lịch sử của Đại học Hoi, Người thường xuyên giúp đỡ lên cũ Ông ta thích tranh cãi với thầy giáo hắn Là phó giáo sư Cohen. Hai người hay mâu thuẫn quan điểm với nhau Nhưng trên thực tế quan hệ của bọn họ rất tốt Nếu không thì cũng sẽ không thích đi cùng nhau Để tán gẫu thế này hen gật đầu chậm rãi nói Thầy với cốt tới tham gia một hội nghị học thuật Em tìm được công việc gì rồi Một công ty bảo an Chuyên tìm kiếm siêu tầm và bảo vệ đồ cổ còn họ cần cố vấn chuyên nghiệp Mỗi tuần ba bảng Len lặp lại những lời mà nói với em gái hôm qua rồi giải thích tiếp. Thầy biết mà, em thích khám phá lịch sử chứ không phải là tổng kết lịch sử. Cô Hèn gã gật đầu nói Mọi người đều có lựa chọn của riêng mình. Em còn nhớ đến đại học tin gần thông báo cho bọn họ mà không phải bỏ phỏng vấn luôn là thầy đã hài lòng rồi. Lúc này, Akot mới hỏi Sen ngang Len, em có biết với Naya xảy ra chuyện gì không? Thầy đọc báo thấy bảo các trò bị trộm cướp đột nhập vào nhà sát hại Vụ án chuyển thành đột nhập cướp bóc rồi sau Lại còn đăng báo nhanh như vậy nữa. Lên sửng sốt một lát rồi châm trước mới nói. Cụ thể thế nào thì em không rõ lắm. Lúc trước, Quách lấy được một cuốn bút ký của gia tộc Atineus của đế quốc Solomon ở kỷ thứ tư, tìm em tới cùng giải mã. Ban đầu em đi được vài ngày, sau đó vì bận tìm việc nên không đi nữa. Hai ngày trước, cảnh sát cũng tới tìm em. Hắn cố ý để lộ đế quốc Solomon và gia tộc Atigenus ra để muốn xem hai người thầy ở khoa lịch sử này có biết gì không kỳ thứ tư cô hen nhíu mày lẩm bẩm cốt có đôi mắt tang thương kia đầu tiên là ngẩn ra sau đó hít vào một hơi thật sâu dùng tay trái cẩm báo dày dày huyệt thái dương mà nói atiganos nghe có vẻ quen quen nhưng mà nghĩ mãi không ra là nghe được ở chỗ nào cót lẩm bẩm đồng thời theo bản năng liếc nhìn quen quentin cohen một cái dường như muốn tìm kiếm gợi ý để có được chút linh cảm cohen không chút do dự lắc đầu Thôi thì chả có chút ấn tượng nào. Thôi, có lẽ là từ gốc giống nhau. cốt buông tay trái xuống, cười tự diễu. Lên cảm thấy khá thất vọng, nhưng vẫn không nhìn được mà bồi thêm một câu. Thưa thầy và thầy cốt hai thầy biết đó, em vô cùng hứng thú với việc thăm dò, hoàn trả lịch sử lại cho kỷ thứ tư. Nếu các thầy có nhớ tới gì hoặc tìm được tư liệu nào khác, thì liệu có thể viết thư cho em không? Không thành vấn đề. Bởi vì chuyện hôm nay nên Phó Giáo sư Cohen Cô Hèn tóc bạch kim. Tương đối hài lòng với Glenn. Hà Cốt cũng gật đầu. Địa chỉ của em vẫn như trước hả? Tạm thời là vậy ạ. Chẳng qua là em sắp chuyển nhà. Đến lúc đó em sẽ gửi thư báo cho các thầy. Glenn trả lời đầy kính trọng. Phó giáo sư Coen lắc lắc cây gậy ba toàn màu đen mà nói. Và thật cũng nên đổi đến nơi ở tốt hơn. Lúc này lên tra loi đay kinh trong pho giao su Cohen lac lac cay gay ba toan mau đen và noi va that cung nen đoi đen noi o tot hon luc nay glenn liếc to bao trong tay a Cốt rồi đắn đo. Thưa hai thầy, chuyện Wick và Naya, báo chí nói thế nào ạ? Lúc trước em chỉ biết đôi chút từ mấy vị cảnh sát phụ trách điều tra. cốt định trả lời, vì phó giáo sư Cohen chưa nhiều đếp nhăn đột nhiên kéo sợi dây xích màu vàng đen trên áo bành tô, lấy ra một chiếc đồng hồ bỏ túi, cạch. Ông ta mở nắp xem giờ, rồi gõ gậy bà toàn xuống. Hội nghị sắp bắt đầu rồi, cốt chúng ta không thể bỏ lỡ. Ông đưa tờ báo cho lên đi. Ờ, Akut đưa tờ báo trong tay cho lên Các thầy phải lên tầng trên đây, nhớ viết thư nha. Địa chỉ của thầy với cô Hen vẫn chưa đổi, vẫn là văn phòng khoa lịch sử của Đại học Hoy. <cười> Ông ta cười quay người cùng cô Hen ra khỏi phòng, lên ngã mũ trào, nhìn hai thầy bước đi. Sau đó hắn mới chào Heaviston, chủ nhân của căn phòng này, rồi dọc theo hành lang, rơi khỏi tòa nhà ba tầng màu xám. dưới ánh mặt trời hắn nhắc gậy lên dở tờ báo ra đọc, thấy tiêu đề là báo sáng tin gần. Tin gần này thật đúng là có không ít báo chí và tạp chí. Gì mà báo sáng, báo chiều, báo người thành thật, nhật báo bách lung, báo ta sóc, báo tạp chí gia đình, bình luận chuyện xưa, vân vân và mây mây. Lên hồi tưởng một cái bảy tám cái tên nhảy ra trong đầu. Đương nhiên một phần trong số đó thì không phải báo bản địa, mà là được phân phát từ tàu hơi nước tới. Ngày nay khi mà nền công nghiệp chế tạo giấy và in ấn ngày càng phát triển, giá của một phần báo đã giảm xuống chỉ còn một penny nên số lượng đọc giả càng lúc càng rộng. nên không đọc kỹ các nội dung khác, mà nhanh chóng tìm được phần tin, vụ án đột nhập giết người, ở trong mục tin mới. Theo những gì mà cảnh sát tiết lộ, cảnh tượng trong nhà ông Wick rất thê thảm, mà còn bị lấy mất tất cả vàng bạc châu báu, tiền mặt cùng những đồ vật đáng giá, và dễ lấy đi, thậm chí không để sót là một đồng penny. Có lý do để tin rằng đây là một băng cướp hung ác và tàn nhẫn. Bọn chúng sẽ không chút do dự để giết chết người vô tội vì đã thấy mặt bọn chúng ví dụ như ông Quách và Naya đây là hành vi dẫm đạp lên pháp luật của vương quốc, đây là hành vi khiêu khích sự an toàn của dân chúng không ai mong muốn gặp phải chuyện tương tự cả đương nhiên, tin tốt là sở cảnh sát đã xác định được hung thủ, bắt được hung phạm chính chúng tôi sẽ nhanh chóng thông tin lại ở những số báo tiếp theo phóng viên John Browning đã xử lý và che giấu lên bước đi trên con đường dập bóng cây kè khẽ gật đầu hắn tiện tay giở tờ báo ra vừa bước vừa đọc những tin tức và câu chuyện nhiều kỳ khác. Đột nhiên, lồng tờ sau lưng hắn dựng thẳng lên, dường như có cái kim nhỏ bé đang chọc vào nơi đó. Có người đang nhìn mình chòng chọc sau, đang quan sát mình, giám thị mình ư. Những ý nghĩ cứ mọc lên trong đầu, làm lên mơ hổ hiểu ra. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong phần tới. Và chúng trong thời gian tiếp theo thì mình sẽ là đọc một hai cái bộ truyện khá là thú vị và hài hước ở trên kênh này, hy vọng là anh em có thể đón nghe, còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà, bye bye các bạn